Từ thanh chém giết cả nửa buổi rồi quay sang nhìn thấy lão trương còn đang sửng sờ. Lão trương, chú ngây người làm gì? Bị dọa sợ rồi sao? Sớm đã bảo chú trốn đi mà chú không có nghe. Cầy mạnh mà làm gì? Khoan, khoan đã. Cậu là từ thanh sao? Lão trương nhìn kỹ rồi lên tiếng hỏi. Lão trương ngờ ngợ được như vậy là do quỷ khí này ông rất là quen thuộc. Giống hệt với của từ thanh. Đến cả ngữ khí nói chuyện của hắn. Cũng giống thằng nhóc hỗn lão kia Nhưng chỉ mới vài phút Mà thằng nhóc kia đã lớn được như vậy Thì bận khiến cho lão trương Thấy rất hoang mang Từ thanh cười Không phải cháu chứ chú nghĩ là ai Việc này để sau lại nói đi Bây giờ phải giải quyết đám quỷ này trước Sau khi quét sạch Đám giả quỷ Lão trương nằm lăn ra đất Cả đời giết giả quỷ Nhưng vẫn không giết nhiều như hôm nay Từ thanh thấy lão vẫn ổn thì đi về phía đoàn người Hồng Phương. Bảy con lệ quỷ, trong đó 5 người phía Hồng Phương phụ trách một con cao dai, một con trung dai và hai con sơ dai. So ra thì áp lực hơn bên phía từ thanh nhiều. Từ thanh tới tìm Hồng Phương trước, chỉ cần xử lý được bên phía ông ta thì mấy con sơ dai còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc từ thanh tới nơi thì Hồng Phương đã không còn nhìn ra hình dáng con người. Một cánh tay của ông ta đã không còn thấy máu thịt, chỉ còn lại xương cốt. Một nửa bên mặt tự như bị một chiếc lưỡi gai liếm vào, máu chảy đầm đề, da thịt trộn lẫn. Con lệ quỷ đối diện cũng không tốt hơn là bao. Nó bị cục một cánh tay, trên bụng bị đấm thủng một lỗ và đang còn chảy máu. Hồng Phương thấy tự thanh đi tới thì trong lòng chợt lạnh. Rồi, xong. Ông ta còn chưa xử lý được con lệ quỷ trước mặt này, mà giờ lại thêm một con nữa từ đâu tới đây. Con quỷ đang đấu với Hồng Phương cũng phát hiện ra, nó thấy một con lệ quỷ trẻ tuổi mặc một cây đen chạy tới, thì tưởng là đồng bọn của mình nên gọi to. Tao sắp to rồi, sao bây giờ chúng mày mới tới? Từ thanh sửng sốt, nó là đang nói chuyện với mình sao? Quay đầu nhìn thử, đúng rồi. Xung quanh đây đâu còn con quỷ nào khác. Lão quỷ thấy Từ Thanh còn ngây ngây thì tức giận nói. Còn nhìn cái gì mà nhìn, nhanh qua đây hỗ trợ tao. À, đây là do mày gọi tao tới giúp nhà. Có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách oan người tốt. Từ Thanh dồn quỷ khí lên đao bước nhanh tới chỗ lão quỷ, rồi chém thẳng vào sau lưng nó. Lệ quỷ đang hăng say đấu với Hồng Phương nên không hề phòng bị Từ Thanh. Đào xuyên qua lưng nó, đâm thẳng vào ngực, một kích đắc thủ. Từ thanh không có chút băng khoan nào mà thu đào về. Cho tới lúc này, lão quỷ vẫn chưa hiểu tại sao từ thanh lại đánh lén nó. Mày, mày bị làm sao? Lão quỷ hương tợn nhìn chăm chăm từ thanh. Ngày người, người ra mà làm gì, nhanh đi đi. Nếu không đi thì mấy tay cấp dưới của ông đều sẽ bay màu hết. Từ thanh không thèm quan tâm tới lão quỷ mà quay sang lớn tiếng nói với Hồng Phương. Hồng Phương hãy còn ngu ngơ, tuy không biết con lệ quỷ trước mặt này rốt cuộc là bạn hay thù, thế nhưng giờ không còn thời gian để suy nghĩ. Ông định thần xông về phía lão quỷ rồi hạ sát. Lúc này lão quỷ đã là nỏ mạnh hết đà, đang hấp hối. Khi đấu với Hồng Phương, nó đã phải chịu rất là nhiều thương tích. Giờ lại thêm đòn hiểm của từ thanh. Nên suýt chút nữa mạng già của nó cũng đi tông Hồng Phương đầy nó ra đánh để xả giận Phập Đau này ghim vào ngực của lệ quỷ Là do Từ Thanh đâm Lần này nó đã không thể nào đứng lên được rồi Nhìn cả người Hồng Phương mang đầy vết thương Từ Thanh lo sợ Không biết ông ta có sống nổi hay không Từ Thanh say đau quay sang hỏi Còn gắn gượng được không Hồng Phương yếu ớt nói Tại sao cậu lại giúp tôi? Đến bây giờ ông ta vẫn chưa nhận ra được âm thân này là Từ Thanh. Từ Thanh không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề. Tôi là Từ Thanh. Hồng Phương kinh ngạc nhìn hắn. Người sống có thể tách âm thân ra được sao? Tất nhiên là được. Thế nhưng lúc đó sức chiến đấu sẽ không mạnh. Chỉ có quỷ thật sự mới có thể dựa vào âm thân để chiến đấu mà thôi. Bây giờ nhìn Từ Thanh so với lũ quỷ kia thật sự... nữ tiếng sau Từ Thanh nhìn thể xác dưới chân rồi hỏi Lão Trương Lão Trương, thân thể đó của tôi còn cứng được không? Tuy đã cầm máu thành công nhưng nội tạng và cuộc sống bị thương rất là nghiêm trọng nếu không nhanh chóng đưa đi cấp cứu thì không qua nổi hai tiếng đâu Nhìn thân xác Từ Thanh đang nằm dưới đất Lão Trương nghiêm túc nói Nếu không phải lần này có từ thanh cứu thì ông đã sớm chết, là hắn đã giúp ông đỡ một kích lấy mạng đó. Nghĩ vậy, trong lòng lão trương lại thấy ấy nấy. Mấy năm nay phiêu bạc giang hồ, cùng nhau chiến đấu, tuy là bọn họ hay ồn ào cãi nhau, thế nhưng trong thâm tâm ông, thật sự xem hắn như con cháu mà đối đãi Hồng Phương đứng một bên nhìn lão trương, ông ta lên tiếng nói. Yên tâm đi, hắn sẽ không sao. Trước khi tới đây tôi đã chuẩn bị sẵn một đội ngũ y tế. Lát nữa lĩnh vực biến mất thì sẽ chửi được cho Từ Thanh thôi. Nhìn thể xác kia của Từ Thanh đến Hồng Phương cũng thấy rùng mình. Nếu không phải nhờ Từ Thanh thì lần này bọn họ hẳn là đã phải nằm xuống ở chiến trường này. Lần này bọn họ tổn thất quá là nghiêm trọng. Bình thường khi quỷ vực cho quân xâm lấn thì nhiều nhất là 3-4 con lệ quỷ mà thôi. Không ngờ lần này Bọn họ lại chơi lớn đến như vậy, tăng lên gấp đôi, còn phái ra cả lệ quỷ cao dài. Bản thân ông ta xem như mất một tay, không biết đến lúc nào mới khôi phục như cũ. Với thương trên mặt thì ông ta không mấy quan tâm. Một người đàn ông thì chút sẹo đó có là gì? Tiếp là tổ của ông ta đã chết mất ba người. Lúc ông ta và Từ Thanh tới chi viện, bọn họ chỉ còn thở thoi thóp. Khiến Từ Thanh cảm thấy ngạc nhiên nhất. Đó là cô gái xinh đẹp kia vẫn còn sống Cô ta đối đầu với một con lệ quỷ sơ dai Tuy rằng cuối cùng là do Tự Thanh hạ con quỷ đó Nhưng có thể kéo dài thời gian như vậy Thì quả là không dễ dàng gì Mấy người bọn họ hàng huyên một lúc Thì lĩnh vực dần tan đi Trước cửa thôn đã có một đoạn đội khoác áo blues đợi sẵn Tự Thanh đã quay về thân thể cũ Cảm nhận từng cơn đau đớn truyền đến mà hắn hận không thể nào ngất đi. Một tháng sau, trong phòng bệnh riêng tại Bệnh viện tỉnh, Từ Thanh, Lão Trương và Hồng Phương đang cùng chơi đấu địa chủ. Nhìn hơn 1.000 tệ đặt trước mặt Từ Thanh, Hồng Phương nghi hoặc hỏi, Này, không phải hai người hợp tác gài tôi đấy chứ, chơi cả nửa buổi rồi, mà sao chỉ có mình tôi bị thua? Từ Thanh ngồi trên xe lăn nói, Không phải là ông dám chơi mà không dám nhận thua đó chứ. Hên phán này, rồi nói gì thì nói. Trong khoảng thời gian này, Từ Thanh ngẹn muốn chết. Nửa tháng liền hắn không thể xuống giường, cả ngày chỉ có nằm yên một chỗ. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Từ Thanh thì cuối cùng hắn cũng được bệnh viện cấp cho một cái xe lăng. Thường thế của Lão Trương không nặng đã sớm khỏi, thế nhưng Lão vẫn phải ở lại để chăm sóc cho Từ Thanh. Cánh tay của Hồng Phương đang dần dần khôi phục Thế nhưng bác sĩ dặn Là sau này ông không thể nào hoạt động mạnh được Như vậy thì khác gì Ông có thể về hưu được rồi Mấy người bọn họ thấy nhàm chán Nên mỗi ngày đều tụ tập chơi đấu địa chủ Để giết thời gian Hồng Phương nhẹ giọng nói Ngày mai tôi sẽ xuất viện Có thời gian thì cứ tới Thượng Hải tìm tôi Số điện thoại và địa chỉ Tôi sẽ ghi lại cho hai người Lần này phải cảm ơn hai người đã giúp. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp thì cứ tới tìm tôi. Chỉ cần nằm trong khả năng thì nhất định tôi sẽ không từ chối. Từ thanh cười xòa đáp. Cảm ơn gì chứ, lúc đó nếu như mấy người phải chết thì bọn tôi cũng đâu có sống được đâu. Tuy từ thanh không để ý nhưng Hồng Phương biết nếu lần này từ thanh làm ngơ thì đợi sau khi lĩnh vực biến mất hắn vẫn có thể rời đi một cách nhẹ nhàng không ai ngăn được. Chuyện lần này tôi đã báo cáo với cấp trên rồi. Cả chuyện liên quan tới cậu tôi cũng nói. Từ thành không có ý muốn trách móc ông ta mà thản nhiên nói. Nói thì nói thôi, tôi cũng không sống được thêm mấy năm nữa. Sau này chắc phải dùng âm thân để hành động rồi. Vậy nên bị người khác biết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. trong sân Từ Thanh đang đi dạo trong sân của bệnh viện, người giúp hắn đẩy xe lăn không phải lão Trương mà là người của Âm Ty. Không ngờ mấy người lại nhanh như vậy, tôi còn tưởng mấy người đợi sau khi tôi khỏi thì mới tới thăm tôi chứ. Hồng Phương vừa rời đi không lâu thì Âm Ty đã cử người tới. Ông lão đẩy xe, không để đến lời khích bác của Từ Thanh mà chỉ cười nói: "Tôi là Lý Giang, là quan hầu cận của học viện sĩ Âm Ty. Sao nào, có vẻ như cậu tưởng tôi tới để giải phẫu cậu hay sao?" Từ Thanh kinh ngạc nói, âm ti của mấy người đúng là xịn sò, còn có trường học riêng luôn cơ đấy, chất vị của ông chắc là nhàng nhã lắm. Lý Giang nghe Từ Thanh nói thì có chút dở khóc giỡn cười. Trường học ở âm ti không giống với trường học ở những nơi khác, cậu cũng biết chuyện liên quan tới quỷ vực rồi đấy. Khi người thường đối mặt với lệ quỷ thì chỉ có thể bất lực mà bị tàn sát thôi. Trường học ở âm ty chính là muốn bồi dưỡng ra một số lượng người biết cách chống lại quỷ. Đối tượng được bồi dưỡng và đào tạo gần giống với cậu đều là dị nhân. Sao lại gọi là dị nhân? Có mắt âm dương, trời sinh quỷ mạch và khả năng luyện khí. Lần này tới đây là mong cậu có thể tới học viện âm ty học. Cậu cứ yên tâm, chúng tôi không dám hứng thú với âm thân của cậu đâu. Tuy rằng âm thân kia của cậu rất là thú vị. Thế nhưng đối với học viện mà nói thì nó không phải chuyện cần giữ bí mật. Có biết tại sao không? Từ thanh phỏng đoán chẳng nhẽ người âm ty đã từng gặp được những quỷ sai giống hắn rồi ư. Thế nhưng thế giới này đâu có địa phủ. Lý Giang nói tiếp. Tình trạng này của cậu còn được gọi là linh hồn quỷ hóa. Trước kia cũng từng có trường hợp như vậy rồi. Chỉ có điều bọn họ không mạnh bằng cậu mà thôi. Còn một loại khác nữa gọi là thân thể quỷ hóa, tương tự như linh hồn quỷ hóa, chỉ khác là thể xác của bọn họ có thể hóa hình. Từ thanh ngậm nghĩ hồi lâu rồi hỏi, nơi tới học viện thì tôi nhận được lợi ích gì? Thấy từ thanh đã có vẻ động lòng, lý giang tu mẻ. Dạy cho cậu cách giết quỷ và cách khống chế bản thân mình, sau 3 năm thì cậu sẽ được tốt nghiệp. Bà làm việc ở tổ chức âm ty Sáng đi chiều về Một tuần nghỉ hai ngày Và chỉ ngoại lệ khi có nhiệm vụ cấp bách mà thôi Tiền lương cơ bản một tháng Là 3 vạn Tăng ca được thêm tiền Làm nhiệm vụ thì tùy vào độ khó Mà nhận được tiền thưởng Từ mấy vạn đến mấy chục vạn cũng có Mỗi năm Công ty còn mua bảo hiểm cả trăm vạn Cho một công nhân viên Nếu như khi thực hiện nhiệm vụ mà gặp phải bất trắc gì Thì cũng không lo người nhà phải vất vả 60 tuổi là được về hưu Lưng hưu một tháng là 8.000 tệ Tất nhiên là nếu như cậu không muốn về hưu Thì cũng có thể xin hoãn Từ thanh ngạc nhiên hỏi Wow, chế độ phúc lợi tốt như vậy sao? Lý Giang đáp Ngành nghề mà âm ty phụ trách Là một nghề cực kỳ nguy hiểm nên đải ngộ cao là việc bình thường thôi Từ thanh ngợt đầu Tôi đồng ý Vậy thì khi nào tôi tới đó nhập học đây? Từ Thanh đồng ý với đề nghị lần này không chỉ vì phúc lợi mấy năm nay làm việc hắn cũng không thiếu tiền tiền tiết kiệm của hắn ít nhiều cũng phải có 200 vạn rồi chỉ là hắn thiếu thông tin và quan hệ âm ty có hàng trăm năm lịch sử nên chắc chắn sẽ không thiếu mấy tin tức về các loại quỷ vật Trên dương gian này có quá ít tin tức có ít chủ yếu đều là do mọi người truyền miệng nhau Nên khó mà phân biệt được thật giả. Lý Giang nói Thời gian tuyển sinh của năm nay đã qua rồi, hơn nửa thương tích của cậu còn chưa có khỏi hẳn. Vậy nên giờ nghỉ ngơi đi, tháng 9 năm sau tới Thượng Hải báo danh, lúc đó tôi sẽ đưa giấy báo trúng tuyển trước cho cậu. Anh à, em nghe mẹ nói anh muốn học đại học sao? Từ mai nghe được mẹ từ nói sang năm Từ Thanh sẽ đi Thượng Hải Để học thì cô quá vui mừng Tất nhiên rồi Em không xem anh trai em là ai sao Từ Thanh kiêu ngạo nói Trường học bên kia là hệ 3 năm Sau khi tốt nghiệp Sẽ có chứng nhận đàng hoàng Đến lúc nghe được tên chuyên ngành Thì từ Thanh cũng rất kinh ngạc Là học viện kỹ thuật Không phải nói âm ty rất thần bí hay sao Hình tượng cao lớn uy nghi đâu Đây có vẻ là lệch đường ray rồi Từ thành đã quay về thôn hoàng lĩnh được 3 tháng Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến hắn không thể nào chịu được Nên đã cúng gói xin được xuất viện về nhà an dưỡng Từ thanh không tính để lộ bí mật Nên chỉ nói với người nhà là bị tai nạn xe Cha mẹ từ thấy con trai phải ngồi xe lăn về nhà Thì nước mắt rơi lại chả Mấy năm nay từ thanh vẫn luôn gửi tiền về đều đều Lúc đầu là mấy trăm một tháng, sau thì tăng lên hàng ngàn. Bọn họ vẫn tưởng Từ Thanh sống rất tốt, không ngờ lần này lại bị thương nặng đến như thế. Lúc tự thành gửi tiền về, hai vợ chồng còn lo là con trai làm ăn phi pháp, chứ bình thường làm sao có thể làm công được nhiều tiền đến như vậy. Từ Thanh ra sức giải thích là bây giờ không làm ở hiệu sách nữa mà chuyển sang kinh doanh với lão trương. Hắn phụ trách hỗ trợ cho lão Trong công việc kinh doanh Nên tiền công mới cao hơn Mẹ từ không có dễ tin đến thế Vẫn ôm hoài nghi Cho đến tận khi lão trương phải ra mặt Lấy danh nghĩa là tới thăm từ thanh Thì bọn họ mới chịu tin tưởng Bây giờ nhà họ từ Đã khác xưa nhiều Căn nhà được tu sửa đều đặn Giờ đã là một căn nhà hai tầng khang trang Họ không còn làm ruộng Mà mở một siêu thị nhỏ Ở trong huyện Buổi tối, tự thanh dùng âm thân đi ra bờ sông gần thôn, ngồi xếp bằng, rồi bắt đầu hấp thu quỷ khí. Quỷ khí của hắn khá là đặc biệt, có điểm âm hưu giống với lệ quỷ, mới nhìn thì có vẻ rất tà ác. Còn lại thì như có sát khí, sắc lạnh rõ ràng, chứ không phải cảm giác âm trầm vô định kia. Hắn đoán chắc là do lệnh bài kia gây ra, dù sao thì cũng là nhân viên có chức có quyền ở địa phủ, cấp bậc cao hơn quỷ bình thường là điều dĩ nhiên. Sau trận chiến ở lĩnh vực lúc trước, hắn đã thu về được rất nhiều, đặc biệt là điểm kinh nghiệm. Quỷ binh từ Thanh Cấp bậc đồ ý 712 trên 1.000 điểm Vũ khí phá linh đao Không gian 4 chiều Tiếc là số giả quỷ kia đều là cấp thấp nên một con chỉ tăng được 1 đến 2 điểm. Còn trảm hồn đao thì từ Thanh đã đưa cho Lão Trương. Bây giờ trảm hồn đau Đã không còn mấy tác dụng đối với hắn Đặc biệt là khi đối đầu với lệ quỷ Không thể chém đứt được rồi Mà còn bị mắc kẹt Trong khoảng thời gian ở nhà này Mỗi buổi tối Từ Thanh đều xuất âm thân Ra bờ sông tu luyện Bây giờ khi hắn thu luyện quỷ khí Thì thật sự rất giống người bình thường Trời còn chưa sáng Thì Từ Thanh đã thấy Có người trong thôn cổng sọt đi vào trong huyện Chắc là vì sắp đến Tết Nên mọi người đều tất bật chuẩn bị Mấy ngày nay Luôn có khách tới thăm nhà Từ Thanh Trong đó chủ yếu là anh em thân thích Và bạn bè Cao lên chút nữa đi cha Bên trái Qua một chút nữa Từ Mai đang vui vẻ Chỉ cho cha từ chỗ dáng câu đối Nhìn cô bé vui vẻ như vậy Từ Thanh cũng vui lây Cảm giác này quả nhiên là Chỉ khi ở nhà hắn mới cảm nhận được Vì nhờ từ mai giúp Nên tới đêm giao thừa Từ thanh lì xì cho cô bé tận 200 tệ Ngày mai Hắn muốn tới chúc Tết lão trường Nhưng thân thể vẫn chưa khỏe hẳn Nên đã nhờ từ mai giúp Hôm sau Hai anh em cùng nhau đi mua quà Chúc Tết mà không có quà Thì thật là ngựa ngùng mùng 1 đầu năm Nên lão Trương không mở cửa hiệu sách Từ thanh quen lối Vòng ra cửa sau rồi đi vào Thấy cửa sau không đóng Thì hắn có thể đoán được ngay lão trương biết kiểu gì hôm nay hắn cũng tới rồi. Nhìn bong dáng lễ loi của lão trương, từ thanh có chút đau lòng. Suốt khoảng thời gian ở cùng, hắn chưa từng nghe lão nhắc tới người nhà mình, cũng không nói tới bữa cơm tất niên. Vốn dĩ, từ thanh muốn mời lão đến nhà dùng cơm, thế nhưng lão lại từ chối. Theo cách nói của lão trương thì là cả nhà chú mày một năm mới được ăn cơm đoàn viên một lần. Lão già đây đi đến để mà làm gì Lão Trương tự nấu ăn Thấy hai anh em Từ Thanh tới Thì rất là vui Nào ngồi đi Muốn uống gì Thì cứ ra tủ lạnh mà lấy Từ Thanh không hề khách sáo Hắn vừa lấy quả táo trên bàn Rồi quay qua nói với Từ Mai Muốn ăn cái gì Thì cứ lấy tự nhiên đi Một lát sau Lão Trương đem đồ ăn lên Ông mở một chai rượu mau đài Rồi nói với Từ Thanh Lâu lắm rồi chưa được uống Lần này nhất định phải uống với chú mày cho thật sẵn khoái Từ mai ngồi cạnh làm mặt oán trách Nói với lão trường Vết thương trên eo anh cháu còn chưa có khỏi mà Không thể nào uống rượu được đâu Từ thanh quay sang an ủi Không sao đâu Anh chỉ uống một ít thôi Thì có thể có chuyện gì được cơ chứ Sau khi rồi khỏi nhà lão Trương Thì trên người từ thanh đã nồng nặt mùi rượu Từ mai tức giận nhìn hắn Vậy mà là một ít đó. Tại ga tàu Lão Trương nhìn dòng người rời đi. Lão không khỏi cảm thán Bây giờ từ thanh đi thì không biết khi nào hai người mới có thể gặp lại nhau. Đã quyết định bước trên con đường này thì mỗi ngày đều như đang đứng trước mũi đau. Không cẩn thận thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Tuy mặt ngoài phong quan nhưng nỗi khổ sau lưng nào có ai biết. Lần này rời đi Từ Thanh không để người nhà đến tiễn Bởi vì ga tàu hỏa ở quá xa Lái xe tới cũng mất cả ngày Thế nhưng Lão Trương cứ khăng khăng Muốn đích thân lái xe đưa hắn tới Nên hắn đành phải đồng ý Từ Thanh không đem theo nhiều hành lý Chỉ đeo ba lô có chứa vài bộ đồ Dù sao thì hắn cũng không thiếu tiền Vậy nên Đợi sau khi tới nơi mua là được Sau khi được kiểm phiếu Không đợi bao lâu Thì xe đã tới Tự thanh dùng sức của 9 trâu 2 hổ Mới có thể chen lên được khoang xe đông nghìn nghịt Hắn đã mua vé giường nằm Trong một phòng có bốn chiếc giường Tìm được vị trí của mình xong Thì liền ngã người ra ngủ Cho dù vết thương trên lưng hắn Đã tốt hơn Nhưng lúc đó thân thể Đã suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế Lại thêm sự ăn mòn của quỷ khí Nên sức khỏe ngày càng tệ hơn Bây giờ đừng nói là đánh nhau Đến cả chạy 1.000m hắn cũng đã thở không ra hơi. Này, tỉnh dậy đi. Trong lúc mơ màng, từ thanh nghe được có người kêu mình. Mở mắt ra thì thấy trời đã tối. Tiếng gọi hồi nãy là của một người phụ nữ trung niên đang vỗ vai hắn. Bà ta đeo một sợi dây chuyền vàng, tóc uống sóng rất là thời thượng. Đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức giữa chừng, nên từ thanh thấy khá là khó chịu. Thế nhưng nhỡ đâu người ta có chuyện gấp cần nói thì sao Dạ có chuyện gì vậy ạ Cậu có thể nào đổi chỗ cho con trai tôi được không Nó không ngủ được dường tầng trên Tự thanh quay ra nhìn đứa con trai mà bà ta nhắc tới Là một thanh niên tóc húi cua Thân thể trông rất cường tráng Lúc này đang ngồi trên giường đối diện Không đổi Trong hắn ta có bệnh tật gì đâu mà phải đổi chỗ chứ Dựa vào cái gì? Cậu trai à, ở bên ngoài thì chúng ta phải biết giúp đỡ người khác. Cậu biết không, con trai tôi đang còn là học sinh. Từ thanh cạn lời, lại nói tới cảm tình. Vậy mấy người không tiện thì ông đây tiền sao? Hắn không kiên nhẫn nói. Không phải có giường dưới hay sao? Sao còn muốn đổi? Tôi lớn tuổi rồi, chân cẳng không tốt nên không ngủ được giường trên. Người phụ nữ nói Đúng là hảo tự duy Hôm nay coi như hắn gặp được cực phẩm rồi Bản thân muốn ngủ giường dưới Giờ cũng muốn con trai được ngủ giống như vậy Từ đầu đến cuối chưa nghe bà ta nhắc tới Việc bù lại tiền vé trên lệch nếu như đổi chỗ Nhìn cái dáng vẻ nói rất hợp tình hợp lý của bà ta Mà còn tưởng đâu bà ta đang xin ghế trên xe bít cơ đó Tự thanh không nói thêm gì Hắn trở mình quay lưng về phía bà ta. Người phụ nữ thấy thái độ này của Từ Thanh thì không hề biết điều, bà ta bỗng dưng lầm ầm lên. "Tôi nói chứ, sao cậu có thể như vậy được? Đổi giường thôi chứ có gì đâu, còn trẻ thì ngủ giường trên cũng đâu có chết ai. Người lớn nhà cậu dạy cậu kiểu gì vậy chứ?" Thấy Từ Thanh vẫn không có động đậy, bà ta nhấc khoác kéo chăn của hắn ra rồi chửi đổng. "Dân nông thôn chúng mày chính là như vậy." Không hề có chút tối giấc nào. Nói vậy, mày có nghe hay không? Từ thanh cố nhìn cảm giác muốn đánh người xuống. Hắn lớn tiếng nói. Cút đi. Nếu như bà còn ồn ào thì đừng có trách tôi không khách sáo. Muốn ngủ giường dưới thì tự đi mà mua. Bà cho rằng ai cũng là mẹ bà sao? Cái quái gì cũng phải nhường cho bà mới đúng chắc. Bị từ thanh nói như vậy bà ta tức điên lên, dơ tay định tắt hắn. Từ thanh không ngờ bà ta còn dám đánh người. Hắn lùi về sau để tránh cái tác này. Đồ xúc sinh mày còn trốn sao? Bà ta đánh hụt nên lại càng thêm dưỡng tờn mắng chửi. Nói xong thì hùng hổ đi về phía trước, lại định đánh hắn tiếp. từ thanh thật sự là điên máu lắm rồi. Hắn không đồng ý đổi chỗ, mà con mẹ già thiên hạ này dám đánh người, còn phun ra những lời khó nghe như vậy. Không chờ cho bà ta đánh xuống, từ thanh nâng chân cho bà ta một đạp. Thằng con trai kia thấy mẹ mình bị đập ngã thì cầm một chai nước khoáng ném về từ Thanh. Hắn quay đầu tránh đi, chai nước đập vào trong thành xe, may là nắp chai chặt nên nước không bị đổ ra, nếu không thì chắc là Từ Thanh cũng khỏi ngủ luôn. Thấy là đánh trượt mục tiêu, gã con trai xông về phía Từ Thanh. <cười> Sao hắn có thể để cho gãi được như ý chứ? Từ Thanh chuyển người né tránh rồi tát cho hắn ta một phát. Thấy hắn ta còn chưa từ bỏ mà còn muốn động thủ với mình nên tự thanh lại bồi thêm một cước nữa vào bụng của hắn ta. Hắn ta bị đánh cho ngã lăn xuống đất, ôm bụng nôn ra nước bọt. Người đàn bà kia thấy con trai mình bị đánh ngã thì la toán. Ôi trời ơi, đánh chết người rồi, ai đó tới đây đi. Từ lúc người phụ nữ to tiếng với từ thanh thì những người xung quanh đã chú ý. đang lúc nhàm chán mà drama để mà hít Thì tội gì mà không hóng thử chứ Lại thêm khoảng cách gần như vậy Không muốn nghe cũng phải nghe thôi Mọi người nghe người phụ nữ này la Thì thầm bắn Đúng là không biết xấu hổ Làm người kiểu gì thế không biết Đợi cho tới khi nhân viên trên tàu đi tới Người phụ nữ kia nhảy sổ ra Không ngừng khóc lóc kêu than Nói là bà ta chỉ muốn đổi chỗ cùng từ thanh Thế nhưng hắn đã không đồng ý Rồi còn ra tay đánh người Bà ta cây hút cả thằng con trai của mình ra cho nhân viên xem dấu tay còn để trên mặt. Tự thanh cũng không vừa. Hắn nói rõ ràng mọi chuyện cho nhân viên nghe. Nhân viên không biết nên nghe ai bây giờ. Mỗi người đều có lý lẽ riêng. Thế nhưng trong lòng vẫn hơi nghiêng về phía tự thành Hắn nói chuyện rõ ràng rành mạch. Hơn nữa trên người còn tắt lên một khí chất điềm tĩnh, không hề lỗ mãn. Còn người đàn bà kia thì ngược lại. Bà ta nói câu trước đá câu sau. Chẳng câu nào khớp với câu nào Thì thoảng còn chêm vào vài câu chửi Nhân viên không muốn làm lớn chuyện Nên khuyên ngăn Để bọn họ hòa giải riêng với nhau Thế nhưng chưa dứt lời Thì người đàn bà kia đã quẳng lên Không được Nó đã đánh người rồi Mà còn muốn đi sao Không thể để như vậy được Tự thanh cố giữ bình tĩnh Nguyên nhân mọi chuyện là do bà Là bà ra tay trước Mà giờ còn lý do đi trấu Mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy hết mà Người đàn bà kia quay về phía mọi người Rồi lớn tiếng gào Nào là ai Ai thấy bà đây ra tay trước hả Tôi Tôi thấy Lúc này bỗng có tiếng nói Truyền đến từ giường trên của Từ Thanh Là một cô gái trẻ tuổi Cột tóc đuôi ngựa đeo mắt kính Tuy không quá xinh đẹp Nhưng mà cũng khá ưa nhìn Cô dài nhặt nói Tôi chứng kiến mọi chuyện từ đầu cho tới đuôi Là do cô này ra tay trước Đừng có nói lung tung Mày với thằng kia là một dụt chứ gì Không phải là lúc trước ta còn đổi giường trên cho mày à Vậy mà mày còn dám bồi nhỏ tao Nhân viên ngay như vậy thì rất là cạn lời Còn mẹ đó chứ Bà là nhớt Bà là rất tuyệt vời Bản thân đã đổi giường cho rồi Giờ còn muốn đổi cho con mình một cái nữa Dựa vào lời của những người đã chứng kiến Nhân viên tàu nghiêm túc Cảnh báo người phụ nữ kia Bởi vì nguyên nhân là ở bà, nên chúng tôi bắt buộc phải xử phạt nghiêm minh. Nếu như bà đây còn dám dây dừa, thì tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ tới xử lý, chứ không cần hòa giải gì đâu. Người phụ nữ kia nghe nhân viên nói sẽ gọi bảo vệ tới thì luống cuốn. Ai, chuyện cũng đâu có gì to tát không cần phải phiền đến bảo vệ đâu. Từ thanh cũng ngại rắc rối nên đề nghị không cần gọi bảo vệ, hai bên tự giải quyết. Thấy mọi chuyện ổn thỏa thì thở vào một hơi. Mỗi năm đều xảy ra loại chuyện này Kết quả cuối cùng là chẳng giải quyết được gì Nhân viên nhắc dở vài câu xong Thì rời đi Từ thành không thèm quan tâm Hai mẹ con nhà kia Hắn xoay người nói cảm ơn với cô gái Nếu như lần này không có cô ấy Thì có khi hắn đã bị Hai mẹ con nhà kia cắn cho một miếng rồi Cô gái vội xua tay Không cần khách sáo đâu Nhìn có vẻ như cô Cũng là lần đầu tiên đi xa nhà Bọn họ trò chuyện một lúc Thì tự thanh biết Cô tên là Trần Lê Hắn không hỏi sẵn là cô làm gì Nhưng theo quan sát Thì chắc cô tầm 17-18 tuổi Đây là, là lần đầu tiên đi xa nhà Và cộng thêm khoảng thời gian này Là thời điểm mà tân sinh viên tới trường đăng ký Ngoại trừ là sinh viên Thì chắc không còn khả năng nào khác Sáng sớm hôm sau Tự thanh xuống xe Đi cùng còn có cả Trần Lê Nhìn cô vất vả kéo lê vali hành lý Từ Thanh không nhìn được nên tiến lên giúp Sau khi ra khỏi ga tàu Cô nhìn quanh quất như đang tìm kiếm thứ gì Từ Thanh hỏi Cô tìm gì? Có cần tôi giúp không? Trần Lê nôn nóng Tôi muốn tìm xe mà trường học cử tới Để đón tân sinh viên Nhưng mà không thấy đâu Nghe cô nói vậy thì từ Thanh cười Ở đây không được phép đổ xe Nên xe trường cô không dừng ở đây là đúng Để tôi hỏi bảo vệ cho cô xem sao. Trường của cô tên gì? Đại học Thượng Hải. Từ Thanh kinh ngạc. Wow, đỉnh đó nha. Đại học Thượng Hải là trường top của Hoa Hạ. Ít nhất là cũng nằm trong top 10. Lời khen này của Từ Thanh không phải là khen cho có. Sau khi tìm được chỗ dừng xe của nhà trường, Từ Thanh đưa cô qua rồi rời đi. Hai người không thêm số, không hẹn lần gặp mặt tiếp theo. Không phải là do Trần Lê không xinh đẹp Không lọt được vào trong mắt Từ Thanh Mà là do đặc thù công việc Hắn không thể biết được ngày nào Mình sẽ phải ra đi Nên không muốn xây dựng nên một mối quan hệ Không có kết quả Có lẽ là sau ngày hôm nay Hai người bọn họ cũng không có cơ hội Gặp lại nhau nữa Sau khi Trần Lê vào đến chỗ tiếp đón Thì mấy anh học trưởng nhiệt tình Vừa giúp cô đỡ vali Vừa đưa nước cho cô Trần Lê nhớ tới lời cha mẹ dặn trước khi đi. Xã hội này phức tạp nên nhắc nhở cô phải cẩn thận trước người lạ. Hiện nay ngẫm lại cũng không giống lời cha mẹ nói cho lắm. Mới rời khỏi nhà một ngày mà cô đã gặp được Từ Thanh. Sau đó là học trưởng nhiệt tình. Xem ra thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt. Lúc này một học tỷ đi cùng hai nam sinh kia cười nói. Đừng có phí tâm tư. Bạn tra người ta vừa đưa người ta sang đó. Trần Lê nghe thì đỏ mặt giải thích. Dạ, đó chỉ là một người bạn bình thường của em thôi à. Hai nam sinh kia làm sao tin được lời này? Bạn bè bình thường mà lặn lội ngàn dặm xa xôi đưa cô đi nhập học sao? Sẽ kéo vali cho cô ư? Thấy giải thích dường như cũng không có tác dụng nên Trần Lê không giải thích thêm. Hai người nam sinh khi nãy, bấy giờ đã tới chỗ râm mát ngồi hút thuốc, bỏ cô đứng đó. Đến khi thấy có nữ sinh viên tới thì lại nhiệt tình giúp đỡ tiếp. Với những sinh viên có bạn trai đưa tới thì lại làm như không thấy, không thèm đứng dậy giúp. Nhìn cảnh này Trần Lê mới thấm được lời của cha mẹ dặn dò. Quả là xã hội phức tạp. Từ thành đi trên đường ngẫm nghỉ, cùng là tân sinh viên, nhưng Trần Lê đã được xe của nhà trường tới đón. Còn hắn thì phải dựa vào hai cẳng mà đi Sao lại khác biệt đến như vậy chứ Ba tiếng sau Đến trạm xe bít thứ bảy Và đi thêm nửa tiếng Vòng qua vài con ngõ nhỏ Hỏi thêm vô số người qua đường Thì Từ Thanh đã tới được trường học âm ty Nhìn cánh cửa sắt to đùng Đầy rỉ sét trước mặt Từ Thanh đứng ngoài Cũng có thể trông thấy khu nhà dạy học bên trong Tổng cộng có 7-8 tòa nhà cũ Mà trong đó cao nhất Là một tòa nhà có 4 tầng Nếu không phải trên cổng có đề Học viện kỹ thuật giao thông hoa hạ Thì Từ Thanh còn tưởng rằng Bản thân đến nhầm chỗ Nhìn vào giấy tờ nhập học Lại quay sang nhìn cổng trường Đến cả chục lần Ôi không sai là nó đây mà Lúc này Đột nhiên có một ông lão Từ phòng bảo vệ ngó đầu ra quát Từ Thanh Không phải viên chức và sinh viên của trường Thì không được vào Đi nhanh đi Ôi trời, sao ông già này nói chuyện Thôi lỗi như vậy, phép lịch sự đâu rồi Không thể nào vào đầu nhẹ nhàng được sao Từ thanh có cảm giác Như đã bị Lý Giang lừa trong một vố Hắn cũng tức giận không kém Mà gắt lại Cháu tới là để báo danh tân sinh viên Sau khi kiểm tra giấy thông báo trúng tuyển Của từ thanh Nét mặt của ông lão đờ ra hỏi Báo danh thì đi cửa trước Chứ lẫn ở cửa sau này mà làm gì Cháu có biết cửa chính ở đâu đâu? Ở đây đâu có chỉ dẫn Được rồi, cậu vào đường này cũng được Đi đường vòng rồi, đi thẳng cũng được mà Từ Thanh chưa hiểu lắm Bây giờ chỉ cần đi thẳng là sẽ tới nơi ạ? Không phải, đó là khu ký túc xá của giáo viên Ở đó đông người nên cậu qua đó hỏi cho tiện đi Từ Thanh mắng thầm trong lòng Ôi trời ơi! Đến khi Từ Thanh tìm ra được cổng trước của trường thì đã là chuyện của một tiếng sau. Trường này lớn thật sự nha. Tuy là nhìn bề ngoài không ra gì, nhưng để đi từ cổng sau ra cổng trước mà hắn phải tiêu tốn cả tiếng đồng hồ. Nếu như tính sơ qua thì cái trường này trải rộng đến 6-7 mẫu đất. Đi vào cổng chính là khuôn viên rất lớn, ở xung quanh đều bày những dãy bàn học. Các thầy cô thì dựng lều ở gần đó để giúp tân sinh viên làm thủ tục đăng ký. Sinh viên cũng xếp thành hàng dài. Dưới cây nắng nóng và số lượng tân sinh viên đông như vậy thì có đứa ngốc mới đi xếp hàng. Vì không có hành lý công kênh nên tự thanh ung dung đeo ba lô đi tìm căn tinh. Nửa tiếng sau, tự thanh dựa lưng ra sau ghế rồi ở một hơi dài, vừa bút ve cái bụng căng tròn của mình, từ thanh vừa ngẫm nghỉ. Quả không hổ là trường đại học lớn nha, đồ ăn vừa ngon là vừa rẻ. Hắn đi qua siêu thị trong trường rồi mua một chai nước. Khi quay lại khuôn viên, vẫn thấy được bị người đông nghịch đang đứng xếp hàng. từ thanh nhìn đồng hồ trên tay đã sắp là 12 giờ rồi. Các thầy cô giáo còn phải đi ăn trưa, nên chắc 2 giờ chiều mới tiếp tục được. Bây giờ hắn có ra xếp hàng cũng là tốn công vô ích. Tự thanh dự định sẽ đi ngủ một giấc, sau đó một rưỡi quay lại đây xếp hàng. Và vừa hay không cần đợi lâu, đúng là thông minh. Hắn đi theo đường cũ mà quay trở lại chỗ thư viện. Hồi nãy đi từ cửa sau ra cửa trước, hắn đã đi qua một lần rồi. Điều hòa tỏa ra hơi mát khắp phòng, toàn thân hắn như được thả lỏng, thoải mái tuyệt độ. Bàn ghế trong thư viện rất nhiều, nhìn quanh một vòng thì ở tầng một này đã có thể chứa được tầm 2 đến 3000 người. Từ thanh một cái ghế dài rồi đặt ba lô xuống làm gối đầu, hắn nằm xuống liền ngủ. Mới ngủ không lâu Thì hắn đã nghe được tiếng người nói lớn ở gần Tôi nói mà Nắng to như vậy Thì cơ đương ngốc mới xếp hàng Đó thấy chưa người ta cũng đang ngủ kìa Người còn lại nghi hoặc Sao cậu biết anh ta là tân sinh viên Nhớ đâu là đàn anh thì sao Thì nhìn quần áo của cậu ta là biết thôi Bị mồ hôi thấm ướt đẫm kìa Bên cạnh còn có chai nước đang uống dở một nửa Nếu đồng não một chút Thì biết thôi Chắc là trước đó cậu ta xếp hàng Nhưng thấy quá nóng nên mới đi mua nước uống giải khác Nhìn thấy người vẫn còn quá đông Nên đã đi ăn cơm Nhìn kìa trên áo cậu ta còn dính dầu Hơn nữa cái túc xá của sinh viên cũ Cũng có điều hòa Cần gì phải lặn lội đến đây nằm chứ Lúc này Từ thanh mới mở mắt ra Người vừa giải thích là một nam sinh tóc vàng Cao chừng 1m78 Ôi lớn lên Trông khá là có nhan sắc đây Cúc áo sơ mi bị cậu ta mở ra một nửa làm lộ ra cơ bụng chân đeo đôi dép lào bên cạnh là một anh chàng khá mập mạp ít nhất cũng phải tầm 80 cân ca 1m7 vẻ mặt có vẻ như rất ngây thơ đánh giá xong một hồi hắn không tiếp tục để ý đến hai người này mà nhắm mắt ngủ tiếp từ thanh bị đánh thức lần thứ hai là do tiếng ngáy ngủ hắn mở mắt nhìn anh chàng mập mạp nằm ở ghế bên cạnh không biết cậu ta mơ thấy cái gì mà nước miếng giàn dụa lại còn ngáy rất to. Còn anh chàng đầu tóc vàng thấy Từ Thanh bị đánh thức thì cười tỏ ý xin lỗi. Từ Thanh gật đầu, đứng dậy nhìn lên kệ sách cả đó, đa số đều là những tiểu thuyết quá tiếng, giống như những thư viện bình thường. Khi Từ Thanh chuẩn bị đi lên tầng 2 thì bị quản lý ngăn, lý do là trường không cho phép sinh viên ngoài trường vào, cho dù Từ Thanh có giấy báo trúng tuyển cũng là vô ích. Từ buồn bực quay lại tầng 1. Anh chàng mập mạp hãy còn ngủ, tiếng ấy vàng vọng khắp bốn phía. Tuy là từ thanh thấy không có vấn đề gì, thế nhưng người khác thì không như vậy. Trong thư viện vẫn còn rất là nhiều người khác nha. Một nàm sinh cao mét tám không chịu được, nên đi đến, vỗ vai anh ta rồi nhẹ giọng nói. Bạn ơi, dậy đi. Thấy cậu ta vẫn nằm yên bất động, anh ta lại lắc mạnh hơn để đánh thức. Cậu thanh niên tóc vàng ngồi một bên Vì sợ người ta tức lên Sẽ đấm luôn tên mập mạp Nên hoảng hút nói Ê béo, ăn cơm thôi Vừa nhắc lời Thì anh chàng mập khi nãy còn đang ngáy ngủ Đã lập tức bật dậy Đâu cơm đâu Hảo nhà anh chàng này đúng là nhân tài tiềm ẩn mà Thấy không còn sớm nữa Nên từ thanh không qua chỗ báo danh Đùa gì chứ Ngoài đó ít nhất cũng hơn 30 độ Buổi sáng chưa có người bị cảm nắng, chắc là vì nắng chưa gây gắt. Thế nhưng bây giờ mà ra thì chưa tới một tiếng, kiểu gì cũng đầy người ngất xỉu. Từ thanh không biết rằng sáng nay đã có vài người say nắng nên ngất xỉu rồi. Nhàn rỗi nên từ thanh đi qua chỗ đông người đang đứng đợi, nghe ngóng xem bọn họ đang nói gì để tiện hiểu biết hơn. Chú ạ con chú đâu? Đây là lần đầu tiên cậu ấy xa nhà có đúng không? Tự thanh hỏi một ông chú đứng bên cạnh Thấy ông ta không đáp từ thanh cũng không thấy xấu hổ Hắn chỉ thở dài rồi lẩm nhẩm Mấy đứa nhỏ bây giờ thật là không khiến người khác bớt lo được Người làm cha như các chú đúng là vất vả rồi Khi còn nhỏ cháu đi học cũng luôn đòi cha chở đi Thế nhưng sau này lớn rồi hiểu chuyện nên đều tự đi Ông chú đứng cạnh nghe từ thanh nói quá nhiều, nhìn đến cả mặt đỏ bừng, sau đó quay qua nói Tôi là sinh viên Cháu biết chú đưa sinh viên đi mà Ông chú có vẻ tức giận rồi, nghiến răng nghiến lời, nói với hắn Tôi nói tôi là sinh viên, không phải là phụ huynh Cháu biết... Vậy sao cơ? Chú... À không... Bạn học Từ Thanh xấu hổ, lời nói cũng lung tung lộn xộn hết lên. Thật ngại quá, tôi không có ý gì đâu chúng à. Từ Thanh đỏ mặt, người kia cười khổ nói. Từ nhỏ, trông tôi đã già dặn như vậy rồi, lớn lên thì trông có hơi trưởng thành hơn so với người cùng tuổi nên bị hiểu nhầm cũng thành thói quen rồi. Từ Thanh đổi chủ đề. Rất vui được gặp mặt, tôi là Từ Thanh, 16 tuổi, người thiên nam. Tôi là Trần Bằng, năm nay 18, người Giang Bắc. Hai người làm quen với nhau xong thì trò chuyện với nhau đôi câu. Khi Tử thành hỏi Trần Bằng vì sao tới đây thì vẽ mặt của ông chúng cười tươi rói đáp. Thành tích thi đại học của tôi không tốt, không đủ điểm vào hệ chính quy. Vốn định dừng chân ở đó để đi làm công, không ngờ nhận được điện thoại của trường. Họ hỏi tôi có muốn tới đây học không? Lúc đó tôi định từ chối vì chưa nghe tên trường này bao giờ. Thế nhưng bọn họ lại đảm bảo là sau khi ra trường sẽ có việc ngay, tiền lương trên 8.000 tệ. Ngay xong tôi lại nghĩ bọn họ là lừa đảo nên có lên mạng điều tra thử. Thì thấy đúng là có trường này thật. Hơn nữa bọn họ còn nói những sinh viên có hồ khẩu ở nông thôn sẽ được miễn toàn bộ học phí nên tôi mới tới. Từ thanh dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh ta hỏi. Vậy nên, bây giờ anh vẫn không biết, tới trường này sẽ học những gì sao? Biết chứ, học viện kỹ thuật giao thông, chủ yếu dạy chuyên về kỹ thuật ô tô, hệ thống giao thông, cơ điện. Những thứ này trước khi tới đây tôi đã điều tra rõ hết rồi. Từ thanh cẩn thận hỏi lại. Vậy anh chọn chuyên ngành nào? Tôi định chọn kỹ thuật ô tô, học xong biết được nhiều thứ. Thầy cô tôi lúc trước cũng có nói rồi. Kinh tế phát triển thì người có xe riêng sẽ càng tăng. Mà xe đó làm sao mãi chạy tốt được. Đến lúc hỏng rồi thì cũng không biết tự sửa chữa kiểu gì. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể đem ra tiệm mà thôi. Ở quê tôi nha, có một thợ sửa xe. Một tháng phải thu được cả 4.000 tệ đó. Trong lòng Từ Thanh khóc thầm thay cho anh ta. Nếu lúc đó anh ta thấy được xe mà mình phải sửa, Thì không biết có bật khóc hay không Đúng rồi người anh em Cậu định chọn ngành gì Từ thanh nghĩ ngợi một hồi Rồi ra vẻ nghiêm túc nói Ngày anh phân tích như vậy Thì tôi cũng định học kỹ thuật ô tô Dù sau này không thể trở thành thợ sửa xe Thì cũng có thể tự sửa xe cho mình Không có sợ bị hố Trần Bằng nhìn từ thanh Lo lắng nói Người anh em à Nhìn cậu quá là mỏng manh Sau này nên chăm chỉ luyện tầm vào Không thì không có đủ sức để theo đâu Đến một rưỡi Từ Thanh và Trần Bằng đi về khuôn viên Để xếp hàng báo danh May là chưa có ai Từ Thanh nhanh chân chạy tới trước Bàn báo danh Hắn cũng không thèm để ý xem Mặt đất có bẩn hay không Mà cứ thế ngồi bệnh xuống Ổn rồi Mới ngồi chưa được 2 giây Thì từ Thanh vội vàng che mông Nhảy dựng lên Ôi mẹ ơi, mặt đất quá là nóng đi. Trần Bằng đứng cạnh hãy còn ngây ngốc nhìn. Đầu tiên là anh ta thấy Từ Thanh như bị say nắng nên ngồi bệt xuống đất. Sau đó tự nhiên lại nhảy dựng lên. Anh ta cẩn thận hỏi. Này, cậu làm gì vậy? Từ Thanh khó mà nói ra cái nguyên nhân khiến người khác đội quần kia. Hắn qua loa. À, không có gì đâu. Nhìn bộ dạng khó nói kia của Từ Thanh, Trần Bằng tò mò. Chẳng nhẽ đây là tập tục của họ sao Nếu như để tự thanh biết được suy nghĩ này của Trần Bằng Thì chắc là muốn đánh người mất Bọn họ đợi tầm 2 phút thì thấy được Người tóc vàng và anh chàng mập mạp khi nãy tới Người tóc vàng rất tự nhiên nhiệt tình chào hỏi với Trần Bằng Chú vất vả rồi Nắng như vậy vẫn nhọc lòng vì con trẻ Chú cứ qua một bên ngồi nghỉ đi Cháu sẽ trông chỗ giúp cho chú Lát nữa thầy cô tới rồi ra chờ cũng được, bọn cháu còn trẻ nên đứng nhiều chút cũng không sao, xem như là bổ sung thêm canxi. Nhìn vẻ mặt đen xì của Trần Bằng, từ thanh nhịn cười nói với thanh niên tóc vàng. Anh ấy mới 18 mà thôi, là tân sinh viên của năm nay. Thanh niên tóc vàng sửng sốt sau đó ngượng ngùng nói với Trần Bằng. À, thật là quá ngại chú ở bạn học, tôi là Hoàng Tuyền 18 tuổi, là người Yến Kinh. Anh chàng mập này là Tạ Tiểu Đông, năm nay 17 là người lĩnh Nam. Xin chào. Từ Thanh, 16, người Thiên Nam. Hoàng Tuyền nghe được tên Từ Thanh thì kinh ngạc hỏi. Cậu chính là Từ Thanh. Nếu Thiên Nam không còn người nào tên Từ Thanh thì chắc là tôi rồi. Đại Lão, đại ca, sau này em sẽ theo anh. Sau này anh có bảo em đi hướng Đông thì em tuyệt đối sẽ không bước về hướng Tây. Bảo em đi trêu chó thì em tuyệt đối không đi bắt gà Chỉ cần lúc nguy hiểm anh xem xét giúp đỡ cho em là được Anh chàng mập mạp đứng cạnh Thấy bộ dáng thiếu chút là quỳ xuống ôm đùi từ thanh Thì kinh ngạc mà nhìn thanh niên tóc vàng Chẳng nhẽ nhân vật có khí chất giang hồ Làm cho người xung quanh phải quỳ phục như trong tiểu thuyết Là có thật sao Thật ra anh chàng mập và hoàng tuyền không thân quen cho lắm Bọn họ chỉ mới quen biết vào ngày hôm nay thôi Chỉ là cái dáng vẻ thấy ai cũng sáp được của Hoàng Tuyền nên trong chốc lát đã có thể xưng huynh gọi đệ với chàng Mập rồi. Mập Mạp không có ý kiến nên hai người cứ như vậy thân mật nói chuyện cùng nhau. Bây giờ nghe Hoàng Tuyền tuyên bố muốn ôm đùi tự thanh thì Mập Mạp thật sự không ngờ. Chẳng nhẽ tự thanh này là người có máu mặt hay sao? Cái nết kia của Hoàng Tuyền Mập Mạp hiểu rõ. Nếu như không phải chuyện có lợi Thì chắc chắn hắn ta sẽ không cúi đầu Nếu như đổi thành người khác Thì chắc chắn Hoàng Tuyền Đã không thèm để mắt tới rồi Lúc này Hoàng Tuyền đâu biết Anh chàng mập mạp kia Đang tự suy diễn điều gì Anh ta đang không tin được Là bản thân có thể gặp được Từ thanh ở chỗ này Yêu đau từ thanh Người đã từng dùng một đao trảm lệ quỷ Không phải nói là cậu ta Không còn sống được mấy năm nữa hay sao Bây giờ Từ Thanh vẫn còn ở đây, vậy tức là cậu ta biết cách giải quyết vấn đề cơ thể bị quỷ khí ăn mòn. Trường này sẽ không nhận những người không có giá trị đối với bọn họ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà anh ta có mặt ở chỗ này. Nhìn đa phần sinh viên có vẻ rất bình thường, thế nhưng trong đó có một số sinh viên đã thức tỉnh năng lực thì không giống như vậy nữa. Chuyện tương lai không ai nói trước được. Bây giờ anh ta cứ nên tranh thủ làm thân Thì cũng không mất mát gì Tự thành ăn ý Không nói ra tâm tư kia của Hoàng Tuyền Quan hệ giữa người trưởng thành với nhau Thì lợi ích đôi bên Cần cùng tồn tại Anh giúp tôi Thì tôi sẽ giúp lại anh Bọn họ nói chuyện rất hòa hợp với nhau Hoàng Tuyền còn nói là tối nay Anh ta sẽ mời mọi người dùng bữa Để kết nối tình cảm Một lúc sau Người đàn ông mặc quần bò ống rộng, đeo dép lào và có quả đầu trọc sáng loán đi tới. Từ thanh mười nhìn đã nhận ra ông ta. Sáng nay, hắn thấy được ông ta ngồi giúp học sinh báo danh, nên hẳn là thầy giáo rồi. Tên họ. Ông thầy đầu sáng loán không nhiều lời, bà vào thẳng vào vấn đề. Từ thanh. Hử? Ông thầy ngẩn đầu nhìn hắn. Yêu đau. Từ thanh khiêm tốn. Đó chỉ là hư danh mà thôi Hắn không dám ngông cuồng Đùa gì chứ Đây là giảng viên của học viện âm ty này Tuy bề ngoài nhìn có vẻ rất phổ thông Thế nhưng không thể trong mặt mà bắt hình dòng được Mập mạp nhìn từ thanh Quay Tên này rốt cuộc là ai Hoàng Tuyền ngay được tên của hắn đã khiếp sợ Thì thôi đi Bây giờ ngay cả thầy giáo cũng biết đến hắn ừ Nhất định phải hỏi rõ Hoàng Tuyền mới được Không biết hắn ta có lan lịch ra sao Sau khi báo danh xong thì mỗi người được phát một chùm chìa khóa. Ký túc xá ở đây là phòng đơn. từ thanh được phân ở tầng 3. Bởi vì báo danh gần nhau nên phòng bọn họ cũng sát cạnh nhau. từ thanh mở cửa ký túc nhìn vào trong. Đây là ký túc xá hay sao? Một phòng ký túc này rất rộng, chắc cũng phải cả trăm mét vuông. Có đầy đủ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm và toilet, phòng ngủ, phòng làm việc. Kéo tấm rèm to đùng ra. Ồ, ban công? ai quả nhiên là đồ của âm ty Đúng là có tiền nên cứ thế là đập Hôm sau, Từ Thanh nhận được thông báo Phần lớp bên khoa kỹ thuật ô tô là lớp 3 Sau khi ăn sáng với mấy người Hoàng Tuyền xong Và tới phòng học Thì đã có kha khá người rồi Nhìn kìa, có giống cái Hoàng Tuyền kéo tay Từ Thanh kích động la Phòng học vốn đang yên tĩnh cũng bởi vì tiếng la này mà ồn ào nhốn nháo hết lên. Bọn họ quay đầu nhìn chăm chăm về phía từ thanh. từ thanh làm bộ như không quen hoàn tuyển. Bạn à, đây là nơi công cộng, không phải là quán ba. Xin đừng làm ảnh hưởng tới những người khác. Thế nhưng phải công nhận là em gái mà hoàng Tuyền chỉ đúng là xinh đẹp. Vóc dáng tầm 1m75, tóc màu đỏ rượu xóa trên vai ng ngủ quan tinh xảo và đem đến cảm giác yêu dị cung hút một thân quần áo hàng hiệu kia thì chắc chắn là gia đình không phải là hàng vừa từ thanhh không ngờ người như vậy là có thể vứt bỏ cuộc sống Cẩm y Ngọc thực để lao ra trước mũi đau chịu khổ từ thanh tìm đại một chỗ ở hàng ghế sau rồi ngồi xuống hoàng Tuyền tương tưởng chạy theo sau để ngồi cảnh hắng từ thanh nhìn thử lớp này có hơn 30 người Mà hôm qua, làm thủ tục, hắn thấy còn phải trên 2.000 người. Nhìn thầy giáo vừa vào lớp kia, hẳn là ông thầy đầu tóc sang bóng chứ ai. Tôi là Cổ Nguyên. Từ hôm nay, tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Lát nữa tôi điểm danh tới anh chị nào, thì đứng lên để tôi nhìn mặt. Cổ Nguyên lấy sổ ra, bắt đầu gọi tên. Cái tên đầu tiên là Trần Băng. Vương Năm Thạch Quyền Đến khi đọc đến tên Chu Vân Thì nam sinh cả lớp đều quay đầu nhìn chăm chăm Thì ra cô gái tóc đỏ rượu là Chu Vân Đa số nam sinh đều ghi nhớ một câu này trong lòng Thế nhưng đến tận khi điểm danh xong Thì Từ Thanh vẫn thấy chưa có tên của hắn Không chỉ riêng mình hắn Mà cả 7-8 người nữa cũng chưa được điểm danh Hoàng Tuyền cũng là một trong số đó Cổ Nguyên nói Những ai đã được điểm danh rồi thì xuống sân thể dục tập hợp Sẽ có người đưa mọi người tới giảng đường nghe tòa đàm tân sinh viên Vậy còn bọn họ thì sao? Có người chỉ vào từ thanh và nhóm người đang ngồi lên tiếng hỏi Không cần thắc mắc lung tung Lát nữa tới giảng đường thì mọi người sẽ được giải thích cụ thể Sau khi mấy người khi rời đi thì phòng học trông vắng vẻ hẳn đi Những sinh viên đang ngồi lát đác ở cuối lớp Trông có vẻ thật cá biệt Nghỉ ngợi một hồi Từ thanh quyết định di chuyển Nên vị trí gần bục giãn hơn Cổ nguyên điềm đạm nói Cứ thả lỏng đi Không cần căng thẳng Từ thanh Nào Nói thử xem Vì sao tôi lại muốn giữ mấy cầu lại đây Từ thanh bị hỏi Cũng không lung cuốn Hay vội trả lời ngay mà trong ngâm một lúc rồi mới đáp. Chắc là vì những người ngồi ở đây đều đã được tiếp xúc qua với thứ kia rồi đi. Sợ dĩ hắn có suy đoán như vậy là vì những người được gọi tên khi nãy đều chưa biết chương trình đào tạo thật sự của trường này. Ví dụ như Trần Bằng, Mập mạp bọn họ đều là người thường, không hề biết đến mấy thứ này. Còn Từ Thanh và Hoàng Tuyền thì đều biết đến sự tồn tại của ma quỷ thậm chí từng được đấu với bọn chúng. Cổ Nguyên Tán Dương Nói đúng, những người vừa rời đi đều là những người chưa từng được tiếp xúc với dạng ma quỷ này. Trước đó, bọn họ chỉ là những học sinh bình thường, còn có cả công nhân, làm nghề tự do. Trường học thông qua bệnh viện máu để điều tra, nên đã phát hiện ra bọn họ có thiền phú nên mới chiêu sinh. Còn các cậu thì khác, Có người là tán tu trong giang hồ. Có người là đến từ danh môn. Từ nhỏ đã không còn thấy xa lạ gì với quỷ ma. Giữ mọi người ở lại không có ý gì đâu. Chỉ là tân sinh viên của học viện có rất nhiều người thường. Bọn họ chưa tin vào sự tồn tại của ma quỷ. nên trường mới mở tòa đàm để có thể phá vỡ chấp niệm đó đi. Sau buổi tọa đàm này thì chương trình học sẽ diễn ra bình thường. Nếu có ai không muốn ở lại... Thì trường cũng sẽ không cố giữ Chỉ có điều là phải ký hiệp định bảo mật Không được nói chuyện ở đây cho người bên ngoài biết Mà nội dung tòa đàm kia đối với mọi người Không có lợi gì nên không cần đi Bên kia khó mà xong được trong chốc lát Bây giờ rảnh rỗi Nên mọi người giới thiệu sâu với nhau hơn chút đi Sau này còn thành cộng sự kề vai chiến đấu Nên đừng để tình trạng không gọi được tên của nhau đấy Từ thành cậu trước đi Ngay thầy giáo gọi tên, Từ Thanh ung dung đứng dậy, chỉ là tự giới thiệu thôi, có gì đâu mà căng. Chào mọi người, tôi là Từ Thanh, năm nay 16, mong sau này được chỉ giáo nhiều hơn. Bọn họ lần lượt giới thiệu, đến người cuối cùng thì khiến Từ Thanh có chút kinh ngạc. Một nam sinh thanh tú tràn ngập tự tin đứng dậy, cậu ta ngạo nghẽ nói. Tôi là Vương Vô Địch, năm nay 17, ô nhà. Từ thanh không ngờ, một nam sinh trông có vẻ mềm mại như thế lại khi phách đến như vậy. Còn ô nha thì hắn có biết. Mấy năm trước khi còn đang lan bạc cùng lão trường thì hắn đã biết tới cái tên này rồi. Chỉ là được nghe danh chứ chưa gặp bao giờ. Cổ Nguyên thấy bọn họ đã giới thiệu xong thì nói Mọi người được tiếp xúc với ngành nghề này từ sớm nên có ưu thế hơn nhiều so với những người khác. Thế nhưng Cũng không thể vì vậy mà lơ là được Những kiến thức học viện dạy Đều được tích lũy từ cả trăm năm Kinh nghiệm của ông ti chúng ta Chỉ cần những bạn học khác khai mạch được Thì rất nhanh thôi Bọn họ sẽ đuổi kịp các cậu Tư Thanh thắc mắc Thưa thầy, khai mạch là gì? Cổ Nguyên kinh ngạc hỏi Cậu đã có thể Giết được cả lệ quỷ Mà không biết khai mạch là gì sao? Dạ em tự học Nên không có ai chỉ cho Những người trong lớp nghe Cổ Nguyên nói, Từ Thanh có thể giết được cả lệ quỷ thì đều rất nghiêm túc đánh giá hắn. Lệ quỷ mạnh đến mức nào thì ai cũng biết, nếu như để bọn họ đối mặt với lệ quỷ thì chắc chắn là sẽ rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Cổ Nguyên nói, Vốn định chờ những người khác rồi nói luôn, nhưng mà thôi, để tôi nói trước cho cậu nghe. Những sinh viên mà trường học tuyển đều có quỷ mạch. Khi chưa mở thì bọn họ không khác gì người thường. Đợi sau khi đã thông được 36 mạch quỷ trong người thì sẽ kết đàn, sinh ra quỷ khí đều đặn. Từ Thanh ngu ngơ, không phải là quỷ khí rất có hại đối với cơ thể hay sao? Nếu làm vậy thì còn có thể sống được bao lâu? Trường hợp như này thì trường giải quyết như nào? Cổ Nguyên cười đáp. Câu hỏi rất là hay, theo lý thuyết thì nó là vậy. Nhưng có một cách để tránh được tình trạng đó, chính là thân thể biến quỷ. Thân thể bình thường của chúng ta không dùng được quỷ khí, thế nhưng thân quỷ thì có thể. Sau khi đã thông kinh mạch, nhượ vào quỷ khí để rèn luyện thân thể, biến thân thể thành quỷ thể. Ông bỗng nhiên nghiêm giọng nói, thế nhưng để luyện được thì nhất định phải có quỷ mạch. Quỷ mạch nằm ẩn ở khắp tứ chi. Nên khi rèn luyện không sợ là quỷ khí sẽ ăn mòn cơ thể Ví dụ như này Một người có quỷ mạch ở mắt Thì mắt đó có thể dùng quỷ khí Thế nhưng đối với những bộ phận khác Thì quỷ khí sẽ ăn mòn cơ thể Nói xong ông quay về từ thanh Tình huống khi trước của cậu chính là như vậy Bây giờ thể xác này của cậu sống không được 2 năm nữa Thế nhưng nếu học viện đã mời cậu tới Thì tức là vấn đề này của cậu Có thể giải quyết được Từ thành gì? Giải quyết trong mơ sao Bây giờ ông đây chỉ có thể chờ chết mà thôi Được rồi Còn vấn đề gì không Cứ hỏi đi tôi sẽ giải đáp cho Một nam sinh nhỏ gầy lên tiếng Thưa thầy Cấp bậc ở nhân gian Phân chia như thế đã chính xác hay chưa Tôi khuyên các cậu Đừng có tin vào cái cách phân chia kiểu đó Việc sinh tử là chuyện trong tích tắc Dù cho là cao thủ ngũ phẩm, thì khi sơ ý, vẫn có thể chết dưới đau của một thằng nhóc con. Các bậc phân chia ở trên kia chả có gì ý nghĩ hết, cũng không có căn cứ khoa học. Vậy nên, chúng ta dựa vào đẳng cấp của quỷ làm tiêu chuẩn để mà đo. Có thể chém giết lệ quỷ, thì tức là cậu có được thực lực ngang với lệ quỷ. Vậy thôi. Rồi cho qua, cho qua. Sau này tôi sẽ giải thích tiếp. Ngày mai, Tôi sẽ tổ chức bầu ban cán sự lớp, mọi người cứ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước đi, đến lúc đó sẽ dựa vào số phiếu để quyết định, bớt nghĩ mấy thứ linh tinh đi, vừa tốn thời gian là vừa giải đắc tội với người khác. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của đám sinh viên, cổ nguyên thâm ý nhắc nhở tiếp, làm ban cán sự không phải là không công, nếu đã làm thì tất nhiên sẽ có lợi ích, còn được lợi gì thì bây giờ tôi không thể nào tiết lộ được đâu. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.